Lam Sùng Phi như thế nào? Nụ mễ khôi khôi. Chương 113 Lam Mực. Đờ, các bạn đang nghe truyện tại truyện Ai quân Tây Bắc thắng lớn trở về tất nhiên sẽ luận công ban thưởng. Tể vương gia đứng đầu cùng các kiện tướng đắc lực đứng trong ngự thư phòng. Những mời này đều mới trở về từ nơi chiến trường nên trên người vẫn còn mang theo sát khí Thoạt nhìn trên mặt vẫn còn như đang sẵn co Hoàng thượng tất nhiên sẽ không keo kiệt ban thưởng vàng bạc Dù sao lúc tể vương ra trở về Ngoại trừ mang theo thư cầu hòa của hách đáp tục Còn có vài xe vàng bạn trâu máu Những chiến lợi phẩm này là do các binh tướng hợp sức mang sinh mạng để đổi về Phân chia cho bọn họ là chuyện hiển nhiên Hoàng thượng nhất nhất an bài cho những tướng lánh này chức vụ ở trong kinh đô Mà những tướng lính ở biên cương Ai chưa có vị hôn thê hay chưa lập gia đình sẽ ban hôn Những tướng lính đã có gia đình thì sẽ có phí an ra Nguyên trưởng của A huyền cũng được phong làm tam phẩm tiên phong tố lính Trong ngày thường xét là thủ hạ làm việc dưới huyền của tể vương gia Không cần phải thưởng triều Ban thưởng cho mọi người xong Sau khi hoàng thưởng cho bọn họ lui ra ngoài Chỉ giữ lại mỗi tể vương gia Kể một chút đi A cát nhĩ cùng ngươi có cái gì Tệ Vương ra truyền mật thư về nói hách đắp tục thay đổi thủ lính. Rất có thành ý bắt tay giảng hòa với Đại Tệ. Chung sống hòa bình. Vì muốn biểu hiện thành ý. Nên đưa con gái của mình là A Cát Nhĩ đến Đại Tệ hòa thân. Nói là nói như vậy. Nhưng hôm qua Hoàng thượng thấy. Ánh mắt của A Cát Nhĩ này từ đầu tới cuối không thể rời khỏi người của đệ đệ. Sợ là tiểu cô nương nhà người ta đã để ý đệ đệ. Cân nhắc tới nuôi. Nếu đệ đệ không có cử tuyệt, có thể suy nghĩ đến. Tệ vương gia tề hành chi sắc mặt sườn sốt một chút. A Cát Nhĩ này là do hách đáp tục đưa tới để hòa thân. Đâu có liên quan gì đến đệ Tể vương ra mạnh miệng như thế càng làm cho hoàng thượng hiểu rõ Chêu chọc khắn Hòa thân thôi mà Không nhất thiết phải tiến cung Trong cung vốn đã loạn lắm rồi Hôm qua chấm còn tưởng để có ý với nàng ta Đệ đã nói như vậy Chấm tìm một người trong hoàng thất có thân phận tương đương rồi tứ hôn cho bọn họ là được Dù sao cũng là do hách đáp tục đưa đến để hòa thân Vì muốn đình chiến giảng hòa Hoàng thượng cũng sẽ không tùy ý tứ hôn làm ủy khuất nàng Tể vương ra do dự một chút còn đáp Hoàng hương định chọn ai? Hoàng thượng cười cười, trưởng tử của Khánh Vương gia cũng không tệ lắm. Trưởng tử của Khánh Vương gia này bằng tuổi với Hoàng thượng. Đến nay vẫn chưa thành thân là bởi vì hắn đồng tính. Căn bản không muốn thành hôn. Bên ngoài còn nuôi nhiều tiểu quan chắc là thổ hay công gì đó mà. Thanh danh của tên này truyền khắp kinh đô. Làm gì con nữ nghi nhạc lành nào dám gã cho hắn chứ? Tệ vương gia có chút nóng này. Hoàng huynh, trưởng tử của Khánh vương gia thanh danh không tốt, mà còn có long dương tốt. Chỉ sợ người này không thích hợp. Hoàng thượng không thèm để ý khoát tay. Không quan trọng. Khánh vương ra dân tấu sớ nhiều lần thỉnh chấm ban thưởng cho hắn một người vợ có thân phận cao một chút châm cũng có chút khó nghĩ Hiện tại A Cát nhĩ nhập kinh thế nhưng lại rất đúng lúc nha Nói Hoàng thượng còn bảo lý đắc nhàn lấy thánh chỉ mới Chuẩn bị viết chỉ tứ hôn Thấy thế cuối cùng tể vương ra cũng không kiềm chế được Khoan Đác Hoàng Hương. Nói thế nào A Cát Nhĩ cũng là con gái của thủ lĩnh tục Hách Đáp. Nếu họ biết được ác nữ ở Đại tề được cả cho người như vậy. Sợ là sẽ khơi màu chiến tranh nữa thôi. Nói xong lý do còn tưởng mô tưởng rằng. Hoàng thượng cũng không ngừng lại. Bắt đầu đặt bút. Hiện nay Hách Đáp tục Nguyên Khí Đại Thương. Nếu muốn động thủ thì càng tốt Đại tệ vừa chiến thắng tinh thần đang dâng cao Có thể thuận thế xông lên chiếm luôn cả lãnh thổ của hát đáp tục Mắt thấy hoàng thượng vừa nói vừa viết thánh chỉ Đã sắp cầm đến ngọt tỉ rồi Tế vương ra vội nói Hoàng huynh tử tử thôi Thần đệ nguyện thú A Cát Nhĩ Ly Bi Ô hố của anh Tê rồi nhói Tê Vương ra chúc mừng anh đất vào chồng Hà ân cối của Hoàng thượng thoáng lên cao Tựa hổ như có chút ngạc nhiên Để để không cần miễn cưỡng chính mình Chấm đổi người khác là được mà Chấm thấy Tư Quận Vương cũng không tệ Còn có trưởng tử của Trịnh Thượng Thư hoặc là Hàn Hà Lâm Muốn chọn một người thích hợp trong chiều còn rất nhiều Tể vương ra nghe vậy Sắc mặt ngày càng đen Tư quận vương là một người quá vợ đã lớn tuổi Nhi tử cũng đã kết hôn hết cả rồi Còn mấy người kia đều không phải trong nhà thốn loạn thì là tác phong bất chính Còn nói là một đám người đầy hứa hẹn nữa Thần đệ không miễn cưỡng này Xin Hoàng Hương hãy thành toàn Lúc trước tế vương ra còn trần chờ Chẳng qua là trong nhà chưa tỏ Ngoài ngõ đá tường mà thôi Còn tự cho là mình đối với các nhĩ chỉ là tình cảm hương muội Nên không muốn làm trễ nai nàng Nhưng những kẻ Hoàng Hương chọn để ban hôn thật sự là rất thảm hại Trong lòng tể vương ra không muốn A Cát Nhĩ rơi vào hố lửa. Dù sao thì mình cũng đã đến tuổi cưới vợ rồi. Vừa không gặp được người thích hợp. Mình cũng không bày xích chuyện cưới A Cát Nhĩ. Vậy thì cứ thú nàng đi. Không biết sau này có hối hận hay không nhưng chuyện đó để sau đi. Hoàng thượng có được đáp án. Dương miệng cười. Khó có được lúc để có lòng muốn cưới vợ. Chấm sẽ giúp để chuẩn bị thật tốt. Hôm qua chấm thấy a Cát Nhi cũng là người hiểu lễ nghĩa. Để có thời gian rảnh thì dẫn nàng đi gặp Mấu Hậu một chút đi. Mấu Hậu nếu biết được đề muốn thành hôn không biết sẽ cao hứng thế nào nữa. Hôn sự của Tể Vương ra đã quyết định xong. Nhưng hôn sự của huyên trưởng A Nguyễn cũng có vẻ hơi khó Xác thực như hoàng thượng nói Không ít người muốn gã nữ nhi của mình vào ôn phủ Nhưng xem xét cẩn thận Những người này nếu không phải thân thể không trọn vẹn thì cũng là thứ nữ trong nhà Thực sự không thể làm vậy Mà thân phận cũng không tương xứng Không đầy mấy ngày sau Thế nhưng lại có một tấu trương ngoài dự định thỉnh hoàng thượng tứ hôn. A Uyển nghe xong cũng rất kinh ngạc. Bởi vì người này chính là bạn khuê phòng của mình. Tương đại tướng quân bản thân của phổ thân. Tự nhiên thỉnh cầu hoàng thượng ban hôn cho án nữ của mình là tương phân thấm với ôn Trạch A thấm là người sản khoái hoạt bát. Đương nhiên là chị dâu của mình thì thật tốt Nhưng mà căn cơ của nhà mình so với tương gia mà nói Thật sự là không đáng để nói đến Chỉ là hành động này của tương đại tướng quân A thấm có đồng ý không? Mặc dù là hôn sự của A thấm có vấn đề Nhưng tương gia vẫn không phải là có thể dễ chèo cao để vào dù sao á thấm cũng chưa từng gặp nhỉ ca nhưng A huyệnn cũng có thể nhìn ra hai người không có điểm nào bất hòa nếu đơn giản tứ hôn cho một đôi oán l nữ oánsậ bằng hữu ý nói hai người không hợp mà nam chính của đôi toán đứa này là ca ca của mình nữ chính là bạn tốt thật sự là được ít mất nhiều Hoàng thượng vỗ về bụng An huyển, cười nói, lúc nàng có thai, không chỉ là dễ lộ tâm tình hơn, mà còn càng ngày càng thích lo nghĩ, yên tâm đi, chấm đã hỏi qua, đây là ý của tương cô nương, mà chấm cũng đã lén hỏi qua, nhưng trưởng nàng không có ý từ chối, Chỉ lo lắng thân thể mình không chọn vẹn sẽ ủy khuất tương cô nương mà thôi. Chấm thấy chuyện này sẽ thành. Tương ra cũng gặp ôn phủ rồi. Hai nhà đối với chuyện này đều vui vẻ tác thành. Nói về lý do tại sao tương vân thấm đột nhiên muốn gã cho ôn Trạch Thì chính là phải bắt đầu từ ngày đại quân tiến vào thành. Lúc trước tương vân thấm chỉ thấy nhị ca ôm ra là một người lỗ mãng chỉ đấu đá lung tung Tất nhiên trong lòng không có ác mộ Nhưng hôm đó lại nhìn thấy tư thế oai hùng của ôm chặt trên lưng ngựa Mặc dù không có một cánh tay Nhưng cũng không thể lấn áp được khí khái nam nhi trên người được Nghe nói hôn sự của ôn Trạch không thuận lời thì tương vân thấm đã tức giận Trực tiếp tìm phụ thân Biểu lộ chính mình muốn gã cho nhị ca ca ôn ra Tương đại tướng quân cũng không khỏi cả kinh Tương vân thấm cũng nói Nhị ca ca ôn ra chỉ là mất đi một cánh tay mà thôi Cũng chẳng phải là tàn phế gì Lại còn ở chiến trường bảo vệ quốc gia. Nữ nhi nhận thấy những tên công tử suốt ngày ăn chơi trách táng ngoài kia không thể sánh được với ôn nhị ca ca. Nữ nhi nguyện ý gả cho anh vùng như vậy. Lời này nói ra rất có khí phách Tương Đại Tướng Quân suy nghĩ. Quả thực là như vậy. Tuy là ôn phủ không đáng tin. Nhưng trưởng tử ôm ra tuổi trẻ tài cao Tác phong vô cùng tốt Vẫn chưa nạp thiếp thất ôm phu nhân cũng không làm khó dễ bọn họ Như vậy trái phải cũng là nơi tốt Cả con gái cho ôm chạch ngược lại cũng là lựa chọn tốt Sau khi A huyền biết được đó là ý của tương tỉ tỉ Tất nhiên là yên tâm Hôn sự của nhị ca cuối cùng cũng đỉnh ngày đối với A huyện chính là đại sự A huyện thuận lời thăng quan tiến chức Người gặp chuyện vui tinh thần thoải mái Mà thừa ăn hầu phủ lại bắt đầu có mưa gió Thừa ăn hầu mơ hồ cảm giác được hoàng thượng đã phát hiện chuyện gì Nhưng lại không dám khẳng định Nếu hoàng thượng biết được kh định đã sớm đồng thủ rồi chứ không phải sống bây giờ một chút đồng tính cũng không có nhưng ruột dỉ như vậy cũng làm cho người ta càng nghĩ càng sợ nhưng xem ra vẫn chưa đến mức nguy hiểm trước mắt thừa ăn hầu đang bị con trai chu huyết Minh của mình trọc giận mát thấy chú huyết mình lưu luyến hoa lâu lần trước vì một nữ nhân thanh lâu làm vợ cả té Dẫn đến sinh non Lần này còn quá đáng hơn Tranh đoạt với người khác Bị đánh gãy chân đuổi về thừa ăn hầu phủ Thực sự là mất hết mặt mũi Mà nhìn đến thừa ăn hầu phu nhân khóc ngày khóc đêm Thừa ăn hầu cũng mắt điếc tai ngơ Đối với nhịp tử đó Thừa ăn hầu đã sớm mất hết nhấn ngại chỉ 3 ngày liền đưa một nữ tử từ bên ngoài về mà nàng kia còn mang theo hai đứa con một trai một gái. Nhi tử bên ngoài cũng dát 11 12 tuổi. Vốn dĩ thừa ăn hầu phu nhân còn đang khóc lóc chuyện nhi tử. Mắt thấy trưởng phu đưa ngoài thất về phủ Mà con cánh cũng đã lớn như vậy không phải là đang tác vào mặt thừa ăn hầu phu nhân vẫn còn sống sờ sờ sao. Thừa ăn hầu phu nhân nổi giận. Nhào tới muốn đánh nàng kia. Nhưng cánh tay bị thừa ăn hầu hất ra. Nếu không phải ngươi không quan tâm dạy dỗ tốt con trai. Bây giờ bị đánh gãy chân sau này cũng vô dụng. Ta sẽ đưa bọn họ về đây sao? Nàng vào đây cũng chỉ là thiếp thất, không ngại ngươi. Nếu ngươi nói chuyện này với hoàng hậu nương nương cẩn thận ta hưu ngươi. Nói là như vậy, như từ đó về sau. Thừa ăn hậu phu nhân sống trong cảnh dầu sôi lửa bỏng. Thừa ăn hậu phu nhân cũng định dịu dàng. Đâu ngờ rằng ngoại thất này thủ đoạn cao minh Ngày càng luộn bại Mơ hộp là đát leo lên đầu ngồi Trên đời này làm gì có bức tường nào chắn được gió sầu thừa ăn Hậu Phu Nhân không nói Hoàng Hậu tất nhiên cũng có cách để biết Mấu thân của mình bị một kẻ ngoại thất đè đầu cưới cổ Quả thật là không để mình vào mắt mà Mà phụ thân làm như vậy cũng làm cho hoàng hậu lạnh tâm. Lèn đưa mẫu thân ra khỏi thừa ăn hầu phủ. An bài ở cạnh hoa viên đi. Thừa ăn hậu nhiều lần đến cầu kiến đều bị hoàng hậu từ tuyệt. Không thể làm gì hơn là lén viết thư gửi cho hoàng hậu. Thề son sắt là nhận nữ nhân đó cũng vì con trai mà thôi. Chú biết mình bây giờ đã vô dụng rồi Thừa An hầu cũng vì tổ nghiệp của chu gia Nên mới đưa đứa con trai bên ngoài đó trở về Khẩn cầu Hoàng Hậu hiểu Hoàng Hậu cũng nhanh nhẹn Nói thẳng có thể giữ lại con trai Nhưng nữ nhân đó và con gái phải đổi đi Như vậy mới đưa Thừa An hầu phu nhân trở về Thừa An Hậu tất nhiên phải đáp ứng Mà A Quyển tất nhiên không hề hay biết những chuyện này Chỉ tâm tâm niệm niệm nghĩ thèm ăn lam mực Mà A Quyển cũng biết Năm này tô ly không có tiến tống lam mực Lam mực ở biệt huyển của hoàng thượng cũng không lớn Ăn hết hoàng thượng sẽ không còn để ngắm A Quyển lúc này rất khó xử Hoàng thượng hỏi hồi lâu Mới hỏi được tâm tư của nàng Lại nghe A huyền giải thích Không phải là thần thiếp thèm Mà là hải nhi trong bụng thật sự muốn ăn Thần thiếp cũng không có cách nào Thấy nàng khó khăn khuyên hải tử trong bụng Hoàng thượng cười an vội Dạ dạ dạ Ngày sau nếu là hải tử còn muốn ăn cái gì Nàng cứ nói thẳng với chấm là được Chấm không thể ủy khuất nàng cùng hài tử không phải sao Cũng chỉ là con cá mà thôi Sau cùng lúc nói xong câu này Hoàng thượng còn cười đến có chút ân trầm A huyện không biết có phải mình đa nghi hay không Chỉ là ngày hôm sau trên bàn cơm có lam mượt kho Hấp các loại làm cho A huyển ăn thật thỏa mãn A huyển cắn cắn chiếc đũa bất an nói Thần thiết sẽ không ăn hết cá trong ao của người rồi Chứ nhìn trên bàn bày nhiều món như vậy cũng không thể một hai con lam mực thì đủ Hoàng thượng lắc đầu ăn sạch thì đã sao Nàng vui là được rồi chấm cũng không phải là không nuôi nổi nàng Hoàng thượng một bộ nàng là quan trọng nhất theo ý A huyền. Cũng cùng lúc đó, hồ cá trong thừa ăn hầu phủ. Trong một đêm tất cả cá đều ngửa mụn. Những loài cá quý đều chết hết. Thật sự là có chút dị dịp.